Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiên em bị bóng đè trong cuộc đời Biệt mình là bị treo Mà chẳng thể tỉnh được Em thấy mình đang đứng Bên cạnh em là một người con gái rất trẻ Cứ ôm mặt khóc Em muốn mở miệng ra nói lắm Nhưng không thể cử động được Cô gái đó chắc khoảng 20 tuổi Khuôn mặt hiền hiền Mái tóc đen dài Cô ấy nói với em là Xin hãy giúp chị "Coi nơi đây, chị vẫn ở đây, xin hãy giúp chị." Giọng Thiều Thảo nghe đáng thương lắm. Em Yuki phản ứng gì? Thì đã bị bà Trị 90 kia lay dẻo bảo. "Mấy bữa cái gì mà ú ớ kinh thế? Lấy mãi mới dậy, mồ hôi ướt đẫm ra rồi kia kìa." Em mới hỏi bà Trị 90, "Là ở đây có ai hình dáng như người em gặp trong 10 không?" Lúc ấy thì chị ấy không nói luôn. Nhưng khuôn mặt thì tái nhợt đi. Bảo ngủ đi, mai chị kể. Hai chị em bật điện sáng trưng, không ai nói với ai câu nào. Điểm ấy, em có cảm giác dài bất tận. Hôm sau, nghe chị đấy kể thì chị kia tên là Hoa, người Hòa Bình, sinh năm 92. Mới lên đây làm được mấy tháng thì bị ngã từ trên tầng xuống. Đầu bị đập xuống đất nên bị chấn thương nặng, không cứu được. Bà chủ đã mời thầy về làm lễ tinh tươm rồi, dặn là không được nói với ai đến chuyện này, kẻo người ta sợ. Đợt đó, em cũng sợ quá nên nghỉ. Còn những người ở lại, do bà chủ hứa hẹn tăng lương nên cố gắng làm gì miếng cơm manh áo. Kể xong thì chị gọi điện cho bà chủ nói rõ chuyện. Hôm mấy gia đình chị Hoa kia cũng lên để làm lễ gọi hồn, chắc là bà chủ gọi. Còn em thì cũng trà đủ can đảm để xin làm hết tháng xịt nửa tháng lương rồi về đi thuê nhà trọ tìm việc khác. Chị 90 kia cũng nghỉ. Hai chị em thuê chung cái nhà 400k đợi xin việc. Em sau vụ đó thì mơ thấy chị Hoa kia một lần nữa. Trong mơ chị ấy cười tươi lắm. Chị ấy bảo chị sinh năm 92. Hôm sau em đánh 100k tiền đề thì về 92 thật. Em mừng rơi nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời được cầm nhiều tiền như vậy. Nghĩ bụng, biết vậy đánh nhiều tiền tí, nhưng thôi tham thì thâm, béo bởi cái gì. Cầm bị cụ trong tay, em mời bà chín mươi kia ăn một bữa xả láng xong em về quê, đưa ông bà 3 triệu, mua cái điện thoại hơn 1 triệu, còn lại giữ để tiêu vặt. Tiền hồi đó có giá ghê gớm chứ không như bây giờ. Sau đợt đó, em hay được cho lộc nhiều lắm. Cứ khi hết tiền là y như rằng có cục tiền rơi từ trên trời xuống. Em thì xin được vào làm phát chế cà phê bên đường Nguyễn Trãi, vừa học vừa làm. Anh chị chủ quán cũng tốt, coi em như là em gái, hay gọi em là Miu, lúc nào cũng kêu con Miu này, sao mặt nó buồn thế, đang cười nét mặt cũng phảng phất nỗi buồn em làm đến 11 giờ về phòng trọ, ngày nào cũng 12 giờ mới ngủ. Ác mộng lại bắt đầu từ đây. Em bị bóng đè liên tục, cảm giác bất lực mà chẳng ai nghe thấy. Đêm nào cũng thế khiến em gầy sộc cả người đi, mặt thâm cuồng như gấu trúc. Chị chủ bảo, đợt này thì em gầy quá, thư thần như người mất hồn, không còn tỉnh nhanh như trước nữa. Em cũng chẳng để ý. Lúc ấy chán thì nghĩ bụng, thôi, kệ sự nó, muốn ra sao thì ra. Tâm này chẳng đủ sức mà quan tâm điều gì nữa. Em cũng chỉ là một điều thi thoảng trong giấc mơ, em thấy một người ông đứng đầu giường, dáng cao to. Người ấy chỉ đứng nhìn em một lúc rồi đi. Em rất muốn nhìn rõ xem người đó là ai nhưng bất lực. Dáng cao ráo thì chắc chắn không phải là bố em vì bố em béo lắm. Cứ đêm về trong giấc mơ, người đó lại xuất hiện. Có lần còn kéo chan lên đắp cho em, điều vụ quan tâm lắm. Song ban ngày hay ban đêm, em luôn có cảm giác đừng quay đầu lại, ai đó đang nhìn bạn. Em kể chuyện này với chị chủ. Hai chị em kéo nhau đi xem bói ở Linh Đàm. Bà thầy bói nhìn thấy em thì phán, người này bị che mắt rồi, tôi không xem được. Một thời gian sau, thì Tự Dương hai chị em xích mích với chị 90 ở cùng. Chuyện chẳng có gì to tát, em đùng đùng giận quá sách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net